hiểm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang nghe truyền ngắn nhớ xong tác giả Nguyễn Ngọc Tơ nhớs xong mỗi lần qua sông cái lớn gian lại nghĩ chắc tới già cứ chết mình sẽ chẳng bao giờ trời chiếc kia nhỏ này đâu cũng khúc sông này năm gian 10 tuổi mái gian chết hôm đó trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều Gió bạc tai chèo liêu siêu Nước từ dàm sông cuồn cuộn đổ ra Chiếc ghe bạc nước tắp vô xà lan chở cá Ông chính, ba giang, chống đằng mũi Má giang, chống đằng lái Giang ngồi trong môi ghe, ôm con thủy vào lòng Chẳng thấy rõ ràng lúc cây xào trong tay má đang chỏi vào thành xà lan Trượt hước lên, má ngã xuống Đầu má đập vào cái gờ sắt Đôi chân còn biếu vào ghe Rồi má cong lại như chiếc giỏng, hập vào sông Giang khóc điếng Một con thủy lồm cồm bò về đằng sau lái gian còn kịp nhìn thấy mái tóc má Trôi lòa xòa liêu phiêu trong làng nước Rồi mất hút Giang không hiểu tại sao mình nhớ hoài Nhớ ràng ràng cái ngày đó Cho nên qua giảm Lần nào gian cũng đều kéo con thủy ra gian chỉ Má chết chỗ này nè Con thủy ừ hử như không Giang hỏi Bộ hôn nhớ hả Thủy lắc đầu cũng phải, lúc nó còn thủy còn mềm xèo, nhỏ xíu như con mèo bước, hệt như jen, nó lớn lên trên ghe, lúc buôn bán lúc nấu cơm, ông chín không bổng được, đem buộc dây dù vô chân nó, đầu kia đem buộc vô mui ghe. Con thủy bò chán bò chê rồi nằm ngửa ra, ngó những trái cà, trái khóm, trái bí, trái bầu mà ông chín treo lúc liễu trên nhánh già đằng Có lẽ nó biết thân mình một con mẹ nên nó dễ chịu, dễ tánh. Gia đình ông chính sống hẳn trên ghe. Cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo, tra riêng, gia đình chỉ có hai công đất. Năm Giang 3 tuổi, Giang lên sởi, ông chính bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại, ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt chiếu nhau lên đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ, chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm. Do quẩn chân lâu ngày, Giang đã chạy lên bờ, chạy cuốn, chạy cuốn như điên trên đất. Má Giang trớt nước mắt Con nhỏ thiệt tình Ông Chính an ủi Vì miếng ăn mà mình ơi Sau này khi vợ chết Không hoàn toàn vì miếng ăn Mà cả nhà ông Chính Tô dạng hết dòng sông này đến con kinh kia Ở đây con sông nào đó Còn là nơi gửi gấm xương thịt Của người đàn bà xấu số Má Giang Những buổi tối Buộc le vô gốc ca Bông nở vàng cặp mé sông Ông Chính dạy cho em Giang học có được chút vốn học hành nhỏ nhoi, ông dạy bằng hết, vàng lên lời hơn con thủy, học ít mà tính chợ cực kỳ giỏi, buôn bán lu bù mà nó tỉnh như không, nó tính toán hết, mua trao trái, đường đậu tạm ẩm cho chuyến đi, chợ than chợ cuối chuyến về, nhiều chuyến bốc than còn nóng chất dưới sập ghe, chị em Giang nằm trên đó mà ngủ, sáng ra lưng phòng chợp. Ông nhịn nước mắt, răng biểu, lần sau thôi nghe. Okay. Bây giờ hỏi lại Giang nói không có con kinh con rạch nào mà nghe chưa đi qua Không có đường ngang ngõ tắt nào mà ông chính không biết Xui dòng, ngược dòng, con nước kém, con nước trồng Không ai nói với ai, nhưng cả nhà ông đều nghĩ Chắc là sống như vậy hoài, như vậy mãi thôi Chị em Giang đùa nhau sau này lấy chồng, tra riêng, ba cho mỗi đứa một chiếc ghê Con Thủy nói nó không có lấy chồng Nó ở dậy đi bán với ba Nó nói mà giọng hơi buồn Ông chính nghe rồi như gió ùa về Lòng tự dưng nghe đau xót Rồi khi hai đứa con gái ông sinh ra Những đứa con Chúng lại phải sống cuộc đời linh linh như má chúng Ông nghĩ vậy Đâu có được Những buổi chiều ghé đi qua thị trấn Qua phố quyền Và tan học nhìn đám học trò tú ra cổng trường Đám học trò áo lên mực Tay kẹp đất các chậm, tay mang bình nước Con thủy lón lén đắm đuối nhìn lên Mắt ông Chính cháy âm âm một nỗi gì đảo đáo Giang gặp hoài nỗi mắt đó Giang thương ông quá đổi Giang lấy chồng, chồng Giang tên Thuấn ở đập sậy Những lần đậu ghe lại buôn bán Thuấn đều mời ông Chính lên nhà uống rượu Nhà Thuấn không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặt Có đất làm ruộng, cần trừ xã Ông chính chọn thuấn trước, ông hỏi Giang có ưng không? Giang ngồi chải tóc, chải cái rác da đầu, rút ra từ cây lượt mới tóc rối như lòng bình rối. Giang gật. Giang lấy chồng hôm 19 tháng 2. Khi dọc những trì sông, trên những đám chùm rộng, những trẳng tráng, loại chùm gửi tơ hồng củ lên một màu vàng ống, rồi chi chít những bông hoa trắng con con như một tấm mặn. Bởi chiếc kè bạn kè lại thành bè, đậu phía ngoài đập, Đám đàn bà con gái bê những cái cà ràng nhóm củi nấu ăn trên bờ Hiện bên ghe bạn cũng bày đặt đi bốn lá dừa Về bể dòng nguyện trên mũi ghe nhà Giang Ngày vui của Giang mà hiện lầm lì Có cười cười cũng héo xèo Nửa đêm nhóm họ rượu uống sương sương Hiện ca tình anh tán chiếu mà nước mắt trồng trồng Hiện lấy mu bàn tay quệt nước mắt Trận trạo biểu <cười> Rượu xương này cai dễ sợ dần trong ghe thế gian ngồi xếp quần áo với con thủy hiện kêu chắc sau này mình không gặp được nữa cô hay hang ha? vàngước lên cười buồn con thủy Thài Lai ảnh thương chế đóang vỗ đầu em thư khí khô gì mà không chịu nói hả con thủy cười, <cười> chế hỏi cứ như bộ em là ảnh gì đó sáng sau Giang mặc áo dài từ dưới ghe bước lên. Ông thợ chụp ảnh chụp được một cô đẹp ơi là đẹp. Đẹp nhất là quanh gian mớ bông ca vàng rụng tới bời lừng lửng những hàng trăm cái chuông. Giang ở nhà chồng rồi, con Thủy buồn lắm. Nó thấy Giang buôn bán cho ông chính nghỉ ngơi sau bao ngày lèo lái. Nó lanh lợi, mau mắn không bằng Giang, nhưng được nước xiên. Ngày nào nó cũng lật lịch coi. Tới con nước 30 đi bán dùng sớm rảy về. Ghe ghé đập xài thăm chị đó Có bữa dọn cơm Nó vô thức dọn thừa đôi đũa cái chén Ông chính rầy Bày mốt mày lớn mày cũng lấy chồng Chị bay đâu ở được với bay hoài Nói vậy và sao Lòng ông cũng cồn cào nhớ Ghé đập xài Giang đòi ông chính ở lại một đêm Cho Giang xuống ghe ngủ với con thủy Giang than nức nở Trời ơi con nhớ ghe quá trời đất đi Xuống ghe Giang đưa tay rờ rẫm từ món hàng từng miếng sạp Trên nhà ông Chính ngồi uống rượu với Thuấn Thuấn uống dữ, an Toàn tợp nguyên ly Uống xong rồi lề nhẹ than Thôi <cười> con nuôi con gian như nuôi con sao Không biết giờ nào nó sổ lòng nó bay Con gian là vợ con Nó ở đây chứ lòng giả nó đâu Ông Chính lặng người Thường thì cơm nước quét dọn xong Hãy hỡi ra giờ nào Dám lấy xuồng chèo đi giờ ấy Trời đất, nó đi đâu Thuốn cười chua chát <cười> Không biết Nó chèo hơi khơi vậy đó ba Con cũng nghĩ bậy trong bụng Có bữa con định đi theo Vợ con chèo đã đợi rồi Nó buông chèo lụa vô đám lá Lấy tay dịnh ngồi đó Rồi chèo về vậy à? Ông chính thở dài Đêm đó gian nằm dưới ghe Gian hỏi con Thủy Vậy chứ ghe mình bán có đắt không? Bây giờ game mình thường dậy đậu ở bến nào? Ba còn buồn, còn uống rượu ban đêm nữa không? Thủy trả lời muốn mệt Con Thủy nói Anh hiện gửi lời thăm chế Anh hỏi em hoài à Hỏi vậy chứ chế lúc này vui không? Em nói em không biết Mà sao em thấy anh tội nghiệp thiệt đó Phải chi Con Thủy lung búng dừng lại Rồi thẹn thò nói tiếp Hai chị có cái gì thường được, bình thường cho ảnh thay chế. Mất mớ gì phải bồi thường." Dàn cười rồi giật mình. "Con thủy năm nay 18 tuổi, nó lớn thiệt, lớn ma quá." Và nhớ cái ngày con thủy có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nó lủi đầu giấu vô mớ cúng gạo treo lủng lẳng khóc mướt. "Dàn bảo không có sao đâu, không sao đâu mà giật rơi nước mắt." Và nghĩ phải chi còn má, thủy còn có chị nói Chứ ngày đó của gian Giang cũng khóc mà không thể hỏi ai Ông chính tình ý biết, ông lặng lẽ qua bên ghe nhà hiện, nhờ má hiện Ngồi hút thuốc như ống khói tạo lần đầu tiên ông thấy mình bất lực, vô dụng và bối rối trước đứa con gái đáng thương Nhớ lại nhiều chuyện quá, Giang không ngủ được Con Thủy bày ra chuyện lắc nghe lắc như là nghe đang bị sống vậy, nó biểu... Chắc là chỉ quen ngủ vậy rồi đêm Em em với không chịu Giang thiếp đi thế mình đang ở trong một cơn mơ Mà giấc mơ cũng trọng trành Khi ra về Nhìn bóng gian sơ rơ đứng tiễn bên hàng em Ông chính dặn lòng Thôi sau này có nhớ Thì lâu lâu mình mới ghé thăm Rồi nó sẽ quen, sẽ quên đi Nó phải biết cách sống với đất Để nghĩ về tương lai những đứa con của nó Nhưng chưa đầy con canh Ta thấy Giang khăn gói về với Thả Siêu. Giang lần theo mấy chiếc kia bạn hỏi thăm, rồi quá Giang hỏi về. Ông chính thấy Giang lòng đau bầm. Ông gần gần hỏi. Còn hai, bà đi đâu? Giang cúi mặt. Con nhớ ghê quá. Con nước rồi, bà không thèm ghé thăm con. Giang nói thêm, nó thuấn cho Giang đi. Chừng nào muốn về thì về. Ảnh dễ ghê gì đó ba Ông chính đâm sầm ra ngồi đằng lái Giảng thuốc rồi bập bập trên môi Mà không buồn đốt Con thủy sao ông giận gian Nó men ra nói khơi Ê, lâu lâu có con gái về thăm Sướng thấy mồ Ba, ba đừng giận ba ha Ông không trả lời Lúc đó ông đang nghĩ về một người đã khuất Lòng ông chua chát Tôi biết tính sao bây giờ bà ơi? Tôi tính làm một lần này rồi." Nghe con Thủy cười dịu dàng rộ rã. "Chỉ ngủ trên nhà riết rồi cũng quen à, ngủ nghe vừa chợt giùm được thí mồ." Con Thủy nói hoài, nó thích có đất, có giường như bên chồng giang. "Có đất để làm cái gì? Để trồng cây. Ờ, trồng cây ăn trái, trồng mít với trồng nhất, "Có phải em ham đất lắm?" Hồi nhỏ nghe đậu bánh nào chứ cũng coi em mệt à Cứ xoay lưng lệm chổng mông cạp đất ăn ngon lành Ăn đất quài à, bụng ổng bụng eo luôn, nhớ không? Ông chính lần vào trong, dẹt mớ bánh kẹo, dở hũ gạo ra Môi dưới đấy một chiếc hộp sắt sơn đen Ông gọi cho em giang lại, ông mở hộp ra Ở trong hộp, một túi giải dây cút miệng Ông ngồi xếp bằng, trịnh trọng, trang nghiêm như thể Ông sắp đánh đổi cái gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời Ông từ tốn lấy trong túi ra từng chiếc khâu vàng ống ánh Nói Ngày mai mà đưa con hai về Thằng chồng bay chắc đang trông Chàng ngước nhìn trân ông cực cực mắt cúi đầu Dốc ngược cái túi Ông chính bảo Dành dụm cả đời ba chỉ có bấy nhiêu Bà sẽ bán chiếc kia này Về quê nội mua một miếng đất Rồi ba với con thủy cuốt đất trồng rau Có gì ăn đấy Ba đi cả đời Ba cũng mệt Con Thủy ngỡ ngàng nhìn vào mớ vàng Rồi nó lặng lẽ bò ra ngoài mũi ghê Nó sợ còn ngồi trong đó Chút nữa thôi Nó sẽ bật khóc vì thương mình Thương ba Con Thủy biết khi bỏ lại sau lưng hơn nửa đời sông nước Ông Chính hẳn sẽ buồn lắm Đau lòng lắm Trong này ông Chính biểu gian Ngủ đi Rồi ngày mai Ông chờ gian quay đi Tôi mới đốt nén nhang cắm trên cái trang thờ treo trên dách. Còn bà, bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ, thành cây. Cha con tôi ở đâu, xin bà theo đó. Đám cháu chắc chích của mình rồi sẽ chẳng phải chịu linh đinh nữa. Giang ngồi ở đầu dầm môi nhìn ra đằng trước, con thủy không biết mình đang vui hay đang buồn. Nó thẩn thờ buông chân xuống nước, khóa bị bẩm. Mắt hướng về chiếc ghe của Hiện đang đậu sát bờ lá Hiện biết gian về nên Hiện nằm ca sang sản Con Thủy lầm bầm Chắc là sau này em không nhập được ảnh đâu Đêm nay cũng có gió nhiều cả bắp trong đám lá dậy hương Cái mùi dân giả không chịu được Gió làm sóng trao ghe Mà sao khó ngủ quá vậy nè